Với sự thờ ơ nhẫn nại trên đường phố Sài Gòn, với sự bối rối ở Hoa Tình Đốn, với sự kín đáo ở mặt Tư Khoa, với niềm hy vọng ở Ba Lê, sự từ chức của Tổng thống thiệu được loan báo chiều hôm qua chỉ thấy có phản ứng vừa phải ở mọi nơi, khắp thế giới chỉ chú ý đến những gì gọi là biến cố sắp xảy ra mà thôi. Đài Phát Thanh Sài Gòn đưa ra hai đoạn trích dẫn từ những bình luận đầu tiên của báo chí ngoại quốc, gồm có bài của tờ New York Times Hoa Kỳ như sau. Sự tự nhiệm của Nguyễn Văn Thiệu trong chức vụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã làm giảm khả năng sẽ có một cuộc chiến đẫm máu dẫn đến sự kết thúc. Các bên hiện diện của Việt Nam cuối cùng sẽ có cơ hội thiết thực để tìm một giải pháp phù hợp với các điều khoản của hiệp định Ba lê 1973. Tiếp theo là tờ Times ở London nhận định: Ai đã phản bội, người nào Đây là một câu hỏi rắc rối. Từ đây không còn nghi ngờ là chính phủ Hoa Kỳ rõ ràng đã có trao hẳn hòa cho Tổng thống Thiều những bảo đảm trong trường hợp tối cần thiết. Tổng thống Thiều đã có hành động đúng khi tuyên bố rút lui vì quyền lợi đất nước của ông ta để mở đường cho các cuộc đàm phán. Vấn đề cho mọi người đặt ra chỉ vỏn vẹn là một nghi vấn. Tổng thống Trần Văn Hương, người được chỉ định thay thế ông Thiều theo đúng hiến pháp Việt Nam, sẽ giữ được chính quyền bao nhiêu thời gian nữa ông Trần Văn Hương, người thay thế ông Thiệu là một ông già 72 tuổi, đau yếu, được may mắn qua khỏi bệnh bướu tim, có dáng đi nặng nề và có tính do dự, luôn đeo kính râm dày để che giấu và bảo vệ, cặp mắt hơn là sợ ánh sáng. Sinh trưởng ở tỉnh Vĩnh Long, cha là một nhà giáo, mẹ là một người bán hàng, ông cũng trở thành một giáo viên rồi thanh tra tiểu học. Ông bước vào con đường chính trị sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt, được bầu làm chủ tịch ủy ban hành tránh tỉnh Tây Ninh trước khi được chỉ định vào chức vụ thị trưởng Sài Gòn. Liêm khiết và không ngại ngùng với chiếc xe đạp hay chiếc xe. Bốn CV cũ kỹ loại vá víu, ông đi khắp nơi, đến với mọi người, với mọi yêu cầu có tính nhân đạo, ông tiếp xúc với người nghèo nhiều hơn người giàu, nên từ đó nhanh chóng nổi tiếng là một người bình dân. Ông chỉ giữ chức vụ này hai năm và dù không dính điếu gì với chế độ của ông Diệm, ông vẫn bị bắt năm 1961 vì đã ký tên một bản tuyên ngôn chống chính phủ. Năm 1964, ông Hương trở lại chính trường sau khi ông Diệm bị các tướng lãnh lật đổ. Ông được giới quân sự chỉ định làm thủ tướng, nhưng ba tháng sau đó phải từ chức vì áp lực của Phật tử và của tướng Nguyễn Cao Kỳ. Sau thời gian bốn năm về hưu, năm 1967, Ông lại có mặt trên chính trường với tư cách là ứng cử viên tổng thống, đối lập với Tướng Thiệu, nhưng không hề chỉ trích cá nhân Tướng Thiệu trong thời gian tranh cử. Nhờ vậy vài tháng sau đó, ông lại được Tổng thống Thiệu trọng dụng mời thành lập chính phủ. Sau nhiều lần cải tổ, ông lập xong chính phủ và ông là thủ tướng. Nhưng tháng 8 năm 69, thủ tướng Trần Thiện Kim lại thay thế ông. Năm 71, ông được Tổng thống Thiệu chọn đứng chung liên danh ứng cử tổng thống và từ đó ông là phó tổng thống. Nhiều dư luận ở Sài Gòn đồn rằng sẽ lại đến lượt ông Hương phải từ chức tổng thống để giao lại cho ông Trần Văn Lắm, chủ tịch thượng viện, cựu tổng trưởng ngoại giao thời kỳ Hòa Đàm Ba Lê và với chức vụ này ông Lắm là một trong những người đã ký Hiệp định Paris 1973. Nhưng các tin đồn ở Sài Gòn còn phải được kiểm chứng lại vì nguyên thủ quốc gia mới này. Người mà tôi đã có dịp tiếp xúc nhiều lần trong mấy năm gần đây, không phải là người quyết định một cách vội vã, dù trong tình thế cấp bách. Trái lại, ông sẽ tham khảo, thăm dò, tiếp xúc với các nhân sĩ, nghị sĩ, dân biểu, tướng lãnh, các nhà ngoại giao để biết ý kiến từng người, biết lập luận của họ, cân nhắc từng khả năng trước khi ông phải từ chức để vừa tuân thủ mọi hình thức thủ tục, vừa chọn đúng người mà ông thấy là có khả năng nhất, có uy thế nhất hầu đứng ra đàm phán với kẻ thù. Nhìn vào tuổi tác, tình trạng sức khỏe với sự nghiên cứu tiểu sử của ông, có thể đoán ngay thái độ và cách ứng xử của ông, là người có óc địa phương cứng rắn, thấm nhuần luân lý khổng mạnh, được đào tạo trên trường đời, hấp thụ nền công dân giáo dục và toàn loại văn chương tuyển lựa. Thư viện của ông đầy sách của tác giả cổ điển Pháp. Ông già Cộng Hòa cứng đầu, gắt gỏng và tỉ mỉ này, biểu lộ sự gắn bó với truyền thống và luật lệ. Dù có nhiều lần tranh cãi gây gắt chống lại Tổng thống Thiệu, hay thường tố cáo trên báo về tham nhũng và các hành động lạm dụng chiến tranh, nhưng ông không bao giờ tán thành thương lượng với Cộng sản mà lúc nào ông cũng khăng khăng gọi là bọn xâm lược bất kỳ. Nguyên văn của tác giả là Orest Tonkinos. Là người bảo vệ hiến pháp, nếu được chỉ định phải xúc tiến thương lượng với kẻ thù, hẳn ông sẽ thi hành trong khuôn khổ của thể chế mà ông có bổn phận gìn giữ. Phía bên kia chắc không dễ dàng để cho ông thi hành điều đó. Vài giờ sau khi ông Hương nhận chức, Hà Nội bày tỏ quan điểm một cách khô khốc. Sự từ chức của Nguyễn Văn Thiệu chỉ là một mưu mèo, một toan tính chính trị nhằm duy trì chế độ thiệu mà không có thiệu. Thật sự không có gì thay đổi hết và cuộc chiến vẫn phải được tiếp tục nhất thời, Cộng sản không có lý do nào để đi đến thỏa hiệp. Họ luôn nhấn mạnh là họ chiến đấu trên ba mặt trận, quân sự, chính trị ngoại giao. Về quân sự, họ đang ở thế mạnh, nhưng Sài Gòn vẫn còn vài đơn vị lớn có khả năng bám giữ trận địa và đồng bằng, cửu Long chưa hề hấn gì. Như vậy, bằng mối đe dọa hủy diệt thủ đô miền Nam, họ hối thúc tiến trình phân hóa chính trị của chính quyền đưa tới đổi thay khả dĩ, Tạo nên một hình thái mới, sẽ ra lệnh cho quân đội ngưng bắn toàn diện để mở toan cửa cho họ tiến vào thành phố và đồng bằng Cửu Long mà không phải chiến đấu. Đấu tranh chính trị được đưa lên hàng đầu theo hướng Cộng sản muốn thấy, thiết lập một chính phủ không có một người nào mà họ gọi là bè lũ Mỹ Thiệu. Nhiệm vụ chủ yếu của nội các hòa bình này là tạo điều kiện dễ dàng cho sự ra đời của Hội đồng Quốc gia Hòa hợp và Hòa giải, sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử theo nội dung của Hiệp định Paris. Theo Hiệp định Paris, hội đồng này gồm 3 thành phần, chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam, Sài Gòn và lực lượng trung lập, khí thành thực tế không hề tạo bất an cho Cộng sản mà còn đem lại cho họ nhiều lợi điểm. Chủ động tình hình nhờ thực trạng Sài Gòn, thiếu võ khí và sự bỏ rơi của người Mỹ, Cộng sản đang ở vị thế có quyền chọn lựa và áp đặt điều kiện bằng cách liên tục bác bỏ những người không hợp ý họ. Họ cũng tự cho mình có quyền kiểu đó để chọn lựa những nhân vật trung lập tin cậy được, đưa vào đại diện cho lực lượng thứ ba trong Hội đồng Hòa hợp Hòa giải Quốc gia Tương lai. Như vậy, về hình thức, kể như họ vẫn tôn trọng Hiệp định Paris, không ai có thể trách cứ Cộng sản không thi hành đúng từng chữ trong Hiệp định trên phương diện chính trị. Họ bảo đảm nhận được phê phán thuận lợi của dư luận quốc tế và sự cộng tác của giới ngoại giao, đang lo ngại khó tránh một trận chiến đẫm máu tại Sài Gòn. Các chính trị gia miền Nam lúc này bàn thảo trong điều kiện thương lượng khó khăn để tìm bằng được người đứng sau đối thoại có thể được đối phương chấp thuận. Tổng thống Hương tỏ thiện trí bằng sự chấp thuận đơn tự nhiệm của nội các chiến tranh, vừa được vị tổng thống tiền nhiệm chỉ định 12 ngày trước. Ông cố liên lạc với các lãnh tụ khác của miền Nam và giới ngoại giao Mỹ, Pháp ở Sài Gòn, để tiến hành một thay đổi đường lối chính trị theo Cộng sản đòi hỏi. Ông tổng thống già này bướng bỉnh không chịu từ chức. Tôi không có quyền bỏ rơi tính hợp pháp của quốc gia này. Điều mà ông thường nhắc đi nhắc lại Để trao quyền cho một nhân vật Không do dân chúng bầu lên Thay vì chuyển giao quyền hành và trách nhiệm Một cách bất hợp pháp Tôi muốn thành lập một tân chính phủ hẳn hoài Không có dấu ấn nào về đường lối trước kia Để họ có đủ quyền hành đàm phán Sổ tay của Tổng thống Hương Có tên ba người có thể là thủ tướng Cả ba đều là người miền Nam Ông Trần Văn Lắm Ông Nguyễn Văn Huyền Và tướng Trần Văn Đôn Ông đã tiếp cả ba người tuần tự từng người một Ông Trần Văn Lắm, 62 tuổi, sanh trưởng ở trời lớn, đầu tròn trịa, tóc chải thật kỹ lưỡng, gương mặt rất thẳng nhiên. Ông là một nhân sĩ ung dung, tự tin với tư thế hay giúp người. Ông đã học dược ở Hà Nội và có một số vốn liếng khá lớn nhờ sản xuất và bán thuốc Tây. Ông từng là thống đốc Nam Kỳ, chủ tịch Quốc hội Lập Hiến, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Úc, rồi là tổng trưởng ngoại giao và với tư cách này ông đã ký hiệp định Paris năm 1973. Ông bị Tổng thống thiệu giận dữ bãi nhiệm vì không thích cử chỉ của ông, lúc ký hiệp định đã ôm bà Nguyễn Thị Bình và gọi bà Bộ trưởng Ngoại giao, chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam là bà chị thân yêu. Được bầu làm chủ tịch Thượng viện cuối năm 1973, được người Mỹ tích cực ủng hộ, kể từ đó ông đã cố tỏ thái độ độc lập với ông thiệu và giữ một khoảng cách với các vấn đề liên quan đến chính trị. Một thái độ dễ hiểu nếu biết vai trò quản trị việc làm ăn là chiếm gần hết thì giờ của ông, đặc biệt là với ngân hàng tư rất thịnh vượng của ông. Ông Nguyễn Văn Huyền, 61 tuổi, tiến sĩ luật học, một luật sư có tài sanh chữ ở Mỹ Tho, rất liêm khiết và được mọi người kính nể, cầm đầu khối công giáo miền Nam, ôm hòa hơn người công giáo từ miền Bắc vào, là bạn thân với đức cha Nguyễn Văn Bình, tổng giám mục giáo phận Sài Gòn. Ông sống rất khắc khổ, rất xứng đáng tận tùy phụng sự đạo giáo và công việc quốc gia. Là Chủ tịch Thượng viện từ 1967 đến 1973, ông tự chức để phản đối việc sửa hiến pháp theo ý của Tổng thống Thiệu giúp ông được ra ứng cử thêm nhiệm kỳ thứ ba. Ông tuyên bố ngay lúc đó, sự chấp thuận bản văn dừa và các áp lực không thể chấp nhận được, kèm theo các bao thơ được phân phát, đã tước hết hy vọng của mọi người chúng ta luôn muốn đóng góp vào công cuộc xây dựng nền dân chủ thật sự cho đất nước. Sau đó, ông tham gia phong trào chống tham nhũng của Linh Mục Thanh và từ đó lúc nào ông cũng kêu gọi sự từ chức của Tổng thống Thiệu. Trung tướng Trần Văn Đôn, 58 tuổi, sanh trưởng và được đào tạo bên Pháp. Ông thuộc gia đình cổ xưa, có uy tín ở miền Nam. Cha ông là một người tình nguyện trong Thế chiến thứ nhất, đã học y khoa ở Bordeaux và nhập Pháp tịch. Khi trở về Việt Nam, ông nổi danh trong việc hành nghề ở Sài Gòn trở thành một nhân sĩ có tên tuổi của thành phố và được các vị toàn quyền Pháp ở miền Nam che chở, thường xuyên tiếp kiến là bạn thân của lãnh tụ Nam Việt Trần Văn Hữu, thủ tướng đầu tiên của Việt Nam quốc gia. Ông được đặc ân của Thủ tướng Hữu bổ nhiệm làm thị trưởng Sài Gòn trở lớn, sau đó làm đại sứ ở London. Vì ông quá thân thiết với đại sứ Pháp ở Anh quốc là ông Max đến độ thường tiết lộ chuyện mật của Việt Nam nên Thủ tướng Hữu thấy cần thận trọng hơn đã đổi ông sang làm đại sứ ở Rome. Năm 1956, rất nhiều người lớn tuổi ở miền Nam đã nghiêm khắc phê phán khi ông từ bỏ quốc tịch Pháp vì muốn được sự trọng dụng của Tổng thống Diệm, vốn là đối thủ người từng bảo trợ ông. Thái độ có tính cách cơ hội này giúp soi tỏ hơn các hành xử kế tục và mâu thuẫn của con trai của ông, lúc nào cũng bị chi phối bởi ám ảnh phải thành công. Thân hình thon thả, cân đối, tinh tế lịch sự và quyến rũ, ông Trần Văn Đôn là một tướng lãnh chính trị hơn là một chỉ huy quân sự. Thành thạo các mánh khuế hậu trường và vận động nội các, nghề nghiệp và sự thăng tiến liên tục của ông phần lớn nhờ những che chở mà ông đạt được bằng các hành vi tai tiếng. Cựu sinh viên trường đào tạo sĩ quan... Xen Ma Pháp, sau đó trường quân sự Tông, Bắc Việt, Trung Ý André, Trần Văn Đôn bắt đầu đi lên từ các văn phòng, phủ thủ tướng, Xuân, Hữu, Diệm. Năm 1956, thình lình ông mất hết sự nể trọng của tất cả bạn cũ người Pháp và của nhiều bạn bè trong quân đội. Khi vì muốn làm vui lòng Tổng thống Diệm, ông đã chủ tọa buổi thiêu hủy những tàn tích quân sự thời thực dân thống trị. Hôm đó, tướng Trần Văn Đôn đã đốt hết các cấp bậc và huy chương của quân đội Pháp bằng cách đích thân châm lửa vào cuối và chị ruột của ông phẫn nộ vì hành động và cử chỉ của ông đã tác ông hai tác ninh thân. Sau này, khi đã quay lưng với bạn bè và cái gốc Pháp, tướng Đôn lại tham gia hạ bệ tổng thống Diệm là người ban cho ông rất nhiều danh vọng và đã bổ nhiệm cho ông làm tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp đó, tướng đôn dự phần vào mọi biến chuyển chính trị ở miền Nam Việt Nam. Là bạn thân của tướng Minh Lớn, ông đôn tách xa ông này nhảy qua phía tướng Cao Kỳ nhờ nâng đỡ để được bầu vào Thượng Viện, lại bỏ tướng Kỳ để tái kết thân về Tổng thống Thiệu, bằng cách trình về bên vật trước lưỡng viện Quốc hội dự án sửa đổi hiến pháp nhằm tăng nhiệm kỳ Tổng thống lên 5 năm, thay vì 4 năm và cho phép Tổng thống được ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 3. Bù lại việc này với một trao đổi, Tổng thống Thiều bổ nhiệm cho ông Đôn làm phó thủ tướng. Nhưng rồi, lo xa cho tương lai của mình, Tướng Đôn lại khôn ngoan, tránh né không muốn dính chặt với Tổng thống Phủ, bằng cách tìm cách ngao du khắp nơi ở ngoài quốc, qua Âu Châu, Phi Châu, thuộc Pháp, đi Nhật và Hoa Kỳ. Nhất là ở Paris, ông nói lại liên lạc với một số thượng cấp cũ, biểu lộ sự hối tiếc đã có hành động không tiến nhị khi chủ tọa buổi lễ dạ dột, đốt cấp bậc và huy chương Pháp. Ông được các ông Giscard, Destin và Poniatowski tiếp kiến, cảm động vì những cử chỉ tốt vì tiếng Pháp quá gọt dũa của ông và vì những cam kết gắn bó với nền văn hóa và sự rạng rỡ của nước Pháp. Ông nhờ một người bạn lâu đời của Việt Nam là tướng, L'Ossillon, can thiệp xin cho ông được quyền lãnh trợ cấp của quân đội Pháp vì ông đã phục vụ trong quân đội này 16 năm và lãnh hồi tố được số tiền 130.000 quan Pháp ba quan Pháp bằng một bỉa kim lúc đó. Đồng thời nhờ sự giúp đỡ của ông Stantini, cựu cao ủy Pháp ở Bắc Việt, ông giữ được liên lạc đều đằng với những thành phần trung lập bị trục xuất sang Pháp, những người còn quan hệ chặt chẽ với Hà Nội và chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam. Tại Sài Gòn, ông giữ mối giao hảo mật thiết với Đại sứ Pháp, ông Merio, người coi ông như một trong những lãnh tụ có khả năng lãnh đạo một chính phủ liên hiệp, Là người kín đáo, nhiều màu sắc và lịch lãm không chê được, lúc này ông Trần Văn Đôm đã thành công trong việc luồn lách qua những giọt nước của các cơn mưa xa bão táp mà không ướt bàn chân. Là người quyến rũ hạnh phúc, ông vẫn giữ nguyên được tương quan tốt đẹp với mấy ông chồng khờ dài đã bị ông lường gạt và khôn khéo giữ nguyên được gia đình êm ấm của mình. Mấy đứa con ông được giáo dục tốt như ông, học hành rất tốt và rất mực kính chồng ông. Trong khi Tổng thống Hương tiếp tục thăm dò việc thành lập chính phủ với sự góp ý của các ông Trần Văn Lắm, Nguyễn Văn Huyền và Tướng Đôn, sự chú ý hướng nhiều hơn về những cố gắng ngoại giao nhắm đi tới một nền hòa bình qua thương lượng hơn là về tình hình quân sự đang rất nguy kịch. Người Pháp góp mặt với những nhà trung gian hòa giải đắc lực nhất, tiếp xúc với tất cả các phe trong cuộc chiến không riêng gì ở Sài Gòn mà cả ở Paris và Hà Nội. Thái độ và hành vi sâu cùng của chính phủ Pháp đã có tiếng vang trong thủ đô miền Nam. Ở đó, nhiều nhà trí thức tưởng là Paris đã lấp khoảng trống do Hoa Kỳ bỏ lại. Đối với một dân tộc đang lo sợ bị bỏ rơi, việc Điện, Elise kêu gọi người Pháp hay ở lại Việt Nam hình như là bằng chứng cho thấy mọi việc rồi sẽ không kết thúc bằng một cuộc tàn sát hay tắm máu đâu. Dân chúng Sài Gòn đều nhắm vào Đại sứ Pháp Merayon, nhỏ thó, gầy gò, nóng nảy, nước da vàng, tóc đen, cặp mắt tròn, sáng gần như luôn ẩn sau cặp kính râm. Ông là cựu sinh trường ENA, năm 1970 đã nổi bật và được chú ý vào thời kỳ diễn ra các trận đánh khốc liệt trong cuộc chiến tháng 9 đen ở Jordan. Lúc đó, đang là Đại sứ Pháp ở thủ đô Amman. Ông đã bắt chấp tốn hao lo chuyến thực phẩm, thuốc men đến cho dân chúng, cho những người ngoại quốc bị kẹt trong vòng chiến và cho cả những con tim đang bị du kích Palestine cầm giữ. Táo tận hơn, dưới cơn mưa đàn và hỏa tiễn, ông đích thân đứng xa hướng dẫn phi công của các phi cơ cứu trợ đáp xuống phi trường, là ngà ngoại giao coi nhẹ hình thức, ưa mặt sơ mi trần và quần kaki hơn là thắt cà vạt. Ông hăng say làm việc nhưng ít kiên nhẫn đến đôi lúc nóng giận bất thường. Các cộng sự viên thường nói về ông, rất tự tin, có thói quen tổng kết tình hình và phán đoán con người qua vài câu sắc bén vắng gọn. Ông tự biết mình thông minh và không bỏ qua cơ hội nào để chứng minh điều đó. Những người Pháp lớn tuổi ở đây cho là ông tăng phòng số nhân viên tòa đại sứ để tăng giá cho vị thế của ông hơn là nghĩ tới sự hữu hiệu thật sự cho công việc. Những người này đã nhúng vai bình luận, ông ta quậy quá, làm ồn quá, có chừng trèo cao, tế đau. Thật ra, từ mấy ngày qua, Gimari Merayon tỏ ra rất năng đồng. Tin chắc cái giá mà Sài Gòn phải trả cho cuộc trận tử chiến danh dự thật sự rất đắt. nếu mối lo đồ tiên của ông là cố tránh cho thủ đô khỏi bị đánh chiếm. Để đạt tới đó, ông hình dung ra một sơ đồ dựa lên ý nghĩ thật giản dị. Còn có sự từ chức của Tổng thống Hương để thành lập hội đồng hòa hợp hòa giải với các thành phần thứ ba. Hội đồng này sẽ chỉ tồn tại trong hai hay ba tuần lễ thôi, một thời gian trì hoãn. Muốn vậy, ông phải lắc mạnh cái mà ông gọi là sự bất đồng cố hữu của ông già Hương, phải thuyết phục đến cùng rằng sự chống trả bằng võ lực bây giờ là hoàn toàn vô ích, đồng thời cố hòa giải các nhóm đối lập hợp pháp, lúc nào cũng chia rẽ. Thế là ông bắt đầu tiến hành những cuộc mặt cả hết sức khó khăn, rồi trở thành mạnh bạo hơn khi mỗi giờ trôi qua là mỗi giờ áp lực cộng sản càng nọt thêm lên. Hà Nội lại vừa xác định một lần nữa lập trường của họ, trong chính quyền mới sẽ thành lập ở Sài Gòn không được có mặt bất cứ kẻ nào thuộc bè của cánh của Thiệu, tức là những người đã hợp tác chặt chẽ với Thiệu để chống phá Hiệp định Ba Lê. Những lời tuyên bố này đương nhiên loại trừ ông Trần Văn Lắm, đương kim chủ tịch thường viện và tướng Trần Văn Đôn, phó chủ tịch Kim, tổng trưởng quốc phòng của chính phủ chiến đấu, tuy đã từ nhiệm nhưng còn đang xử lý. Riêng ông Nguyễn Văn Huyền đã từ chối về đề nghị đứng ra lập chính phủ qua lời tuyên bố đơn giản. Trong lúc tình hình còn có sự đoàn kết quốc gia rộng rãi, với tư cách của một người lãnh đạo công giáo tôi sẽ nhanh chóng bị phê phán là muốn lập một chính phủ tôn giáo. Do vậy, lại bắt đầu trở lại những mặt cả mới mà ông Merayon chua chát gọi đó là những trò viển vong. Tin tức từ mặt trận đưa về thật đáng lo ngại, nhiều đơn vị chính phủ đang thiếu đàn tại hướng Tây Bắc Sài Gòn. Trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 25 đang phòng thủ một trụ lộ rất quan trọng là gò dầu hạ, chỉ còn vài chặng đạn giữ trữ mỗi ngày trước cách khẩu pháo 105 và 155 ly. Tại mặt trận hướng đông, tình hình chiến trận gần như hoàn toàn dựa hẳn vào khả năng yểm trợ của không quân chiến thuật. Tin chắc những cuộc bàn cãi vô vị giữa các chính trị gia và các nhà ngoại giao còn phải kéo dài vài ngày nữa. Trước khi có kết quả, nên tôi muốn trở lại mặt trận hơn.